Lời Nguyên lỗ bàn Tác giả Viền Thái Cực Tập thứ một Trường Hải hồi bốn Giữa hai mắt <cười> Chiếc lưỡi nhỏ máu Khiến lỗ nhất khí cảm thấy ghê tởm và sợ hãi Muốn né tránh nó ngay lập tức Bèn vội ngựa đầu hết mức về phía sau Thế nhưng một bàn tay gầy cuộc Sòng cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo của cậu Khiến cậu không thể nhúc nhích Đúng lúc lỗ nhất khí sắp hét lên vì kinh sợ Thì chiếc lưỡi đột nhiên lùi lại Bàn tay đang túm lấy chặt cổ áo cậu Cũng trượt xuống trước ngực áo Sòng vẫn kéo rất mạnh Lỗ nhất khí theo phản xạ vô thức Giật lùi về phía sau Hình thành thế giằng co với bàn tay đang lội kéo Lúc này cậu mới nhìn rõ Lá mù miệng đầy máu tươi Lưỡi thẻ lẻ lụng lặng bên ngoài miệng Tay phải túm ngang chính giữa cây gậy Đang vắt về phía sau lưng Hai đầu gậy chặn lấy lỗ tịnh hiếu Và quỷ nhãn tàm ở hai bên Trong khi hai người đang cắm đầu Lao thục mạng về phía trước Như những con tiểu thần Lá mù gồng hết sức để kéo họ ngược trở lại Xong sức của một người Sao thắng được hai người Xem ra lão mù đã không thể trụ nổi Hai chân trượt lên phía trước Bàn tay đang túm chặt lấy ngược áo của lỗ nhất khí Cũng lòng dần Thấy vậy Lỗ Nhất Khí vội chụp lấy tay lão mù Cây nắm tay này dường như đã truyền thêm một sức mạnh thần kỳ cho lão Tay phải lão giật mạnh một cái Kéo hai người kia bật trở lại Sau đó mới vội vàng thở gấp được một hơi Ấm ớ kêu lên hai câu thảm thiết Giập ta đèn đi Giập ta đèn đi Lỗ Nhất Khí vừa nghe Tay trái còn chưa kịp buông Tay phải đã lập tức rút súng vùng lên Tiếng súng nổ vàng Bốn đĩa đèn dầu bên trong đều tắt ngấm Chỉ còn hai chiếc sắt ngoài cổng vẫn sáng Cậu đã hết đạn Bàn tay đang túc chặt lấy ngực áo cậu Đột ngột buông lỏng Cả ba người đều lao về phía sau Mấy người cùng ngã bộ nhào Tay chân cuốn quít đè lên cả người lỗ nhất khí Trong bóng đêm Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của họ Hơi thở còn chưa kịp điều hòa Quỷ nhãn tam đã bật dậy Càng một tiếng tung ra một bàn tay đối liền với sợi xích Giật mạnh, kéo đổ nốt hai ngọn đèn còn lại Ánh sáng vột tắt Chỉ còn một màn tối bao trùm Lỗ nhất khí chưa kịp thò tay vào túi phải Lôi hòn đá hình quang bà tử già Đã thấy trên tay lỗ thịnh hiếu Sáng lên một ngọn đèn khí tử phòng Cậu bèn thả lại viên đá đã nắm trong tay Vào trong túi Tiện tay lắp đầy đạn vào hộp đạn ổ xoay Quỷ nhãn tam lấy tay vê vê ít dầu trong đĩa đèn Lại đưa lên mũi người Rồi nói gọn lọt mở lợn thiền Vùng hòa cốc vần nam Tranh Thủy Ngân nam tử Lỗ Thị Hiếu vừa thở hồn hền Vừa buông ra một câu Chỉ hai câu nói ngắn ngủn Vẹn vẹn hơn mười chữ Xong không biết đã chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm suýt chút nữa Họ đã bỏ mạng chỉ vì hai thứ đó Có lẽ họ vừa mới cách cái chết Chỉ trong găng tấc Lỗ Thị Hiếu đưa tay quệt mồ hôi Túa ra trên mặt Nói tiếp Nguy hiểm quá Không biết đối thủ kiếm đôi ra những thứ quay quỷ kia Để làm một khám diện như thế này May mà có cậu ta Quỷ Nhãn tam nói Đương nhiên là chỉ lỗ nhất khí May mà có chú ấy Lỗ nhất khí nói Đương nhiên là chỉ lão mù Mọi người đều đổ rồn ánh mắt về phía lão mù Lão đằng hắng khẽ một tiếng Rồi giải thích Cả ba người đều đã chúng phải nốt rồi Tôi phải dùng gậy để lôi giữ hai vị Tay còn lại thì túm lấy cậu cá Nhưng một mình tôi sao có thể giữ nổi ba người Không có cách nào khác Đành phải dùng máu để phá Nên tôi cắn rách lưỡi Liêm trồi tấm màn trẻ mắt của cậu cá Còn việc bắn đổ đèn dầu sau đó Đều là công của cậu cá đây Chỉ vài câu xem chừng điểm nhân bình thẳng Nhưng lỗ nhất khí nghe mà trong lòng cuộn sóng đến mấy lần. Một người mù loa đã dùng đôi tay gầy cuộc một lúc kéo giữ cả ba người. Lại còn cắn trách lưỡi để liếm trôi tấm màn che mắt cho cậu. Trong khi ba người bọn họ hoàn toàn vô thức Chỉ phẳng phẳng kéo theo lão, lao vào nguy hiểm và chết chóc. Một cuộc rằng còn như thế, làm sao không khiến người nghe phải kinh sợ. Nghĩ tới đây, cậu bất giác cảm thấy vô cùng khâm phục lão mộ. Cậu nói, Chú Hạc, Chú thật tuyệt vời. Không có chú, chúng ta chắc chắn không thể qua được cặm bẫy này. Chú đừng nói cháu là cậu cả nữa. Nghe ngại lắm. Chú cứ gọi cháu là Lỗ Nhất Khí thôi. Không dám, không dám. Lá mổ nghe vậy vội vàng nói. Xong trên mặt lại bừng lên một nụ cười đắc ý. Lỗ Thị Hiếu đứng bên cạnh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Ông lẩm bẩm một mình. Dập tắt đèn thì dễ. Còn... Bức tranh kia phải hóa giải thế nào đây? Hai thứ này kết hợp với nhau kỳ diệu vô cùng. Cho dù dùng riêng rẽ từng thứ cũng cực kỳ lợi hại. Thế mà tại sao cái lão giặc mù kia lại không hề hấn gì? Đúng rồi, trong đầu lỗ nhất khí chợt lóe lên một tia sáng. Cậu nói, trong cuốn dị khai vật có viết rằng giống lợn thiêng vùng hoa cốc tích ăn trùng độc, sinh ra từ các loài hoa thối giữa. Sau đó mỡ thích tủ trong cơ thể nó Thứ mỡ này khi cháy Không khói không mùi Nhưng có thể thu nhiếp linh hồn của con người Trành Thủy Ngân Nam Từ Nhờ hướng chảy đặc biệt Nếu mắt nhìn vào Sẽ bị cầu nhiếp nhãn hồn Khiến ý thức rơi vào hoang tưởng Do chú Hạ bị mù Nên không bị bức tranh Thủy Ngân hút mất nhãn hồn Nhưng chẳng lẽ Ngay cả mỡ lợn thiền cũng vô tác dụng với chú Thật không hiểu nổi vì sao Chú loại thoát được cạm bẫy linh hồn này. Lời nói của Lỗ Nhất Khí có lẽ đã thức tỉnh Lỗ Thịnh Hiếu. Giờ như ông cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Mỡ lợn thiêng không phải khiến cho chi não mê muội, Mà khiến cho tâm mê muội. Sức mạnh này rất trùng hợp với nguyên lý. Rắc hoa trời cứu vạn sinh của đạo gia. Ừ. Còn bức tranh Thủy Ngân Nam Từ lại vẽ cảnh tiêu diêu một lá thuyền. Cũng phù hợp với cảnh giới tự nhiên của đạo gia. Tà và Nhất Khí đều đã từng tu đạo học, còn cậu Tam đây, tuy sống nửa xác chết nhưng cũng từng rùi mài thuật mao sơn của đạo gia. Bởi vậy, ba người chúng ta không những khó mà thoát khỏi cạm bẫy mà còn sập bẫy rất nhanh chóng. Đương nhiên, khảm diện này cũng có hiệu quả tương tự với người bình thường không học đạo, chỉ là phản ứng chậm hơn mà thôi. Cũng chính vì lão giặc mù này mắt đã không nhìn thấy gì thì chớ, lại còn tâm thuật bất chính. Bản tính trộm cướp gian tà Nên mới lọt qua được cái bẫy chính môn đạo pháp này Lá mù đắc ý cười ha hà ha. Hai người kia cũng cười theo Chỉ có lỗ nhất khí không cười Cậu biết rằng con đường của lá mù chắc chắn Là hoàn toàn khác biệt với bọn họ Cậu không hỏi Vì cậu biết sẽ có người nói cho cậu biết Cậu bèn ngoảnh sang nhìn quỷ nhãn tàm Quỷ nhãn tàm dùng đôi mắt đồng nhất của mình Nhìn lá mù với vẻ kính trọng bội phần Rồi nói khi còn sáng mắt, lão hạ đây chính là Tây Bắc Tặc Vương. Đúng vậy, Tây Bắc Tặc Vương hạ màng già, khinh công đâm chém không địch thủ, đó là danh hiệu lừng lẫy một phương trong chốn giang hồ. Lão mỗ không cười nữa, lão tỷ người lên cây gậy dài và mảnh, khuôn mặt khẽ ngước lên. nằm xưa lão một người một ngựa tung hoành, một đêm trộm cắp cả trăm nơi, thật lưu luyến làm sao những năm tháng giang hồ sát phạt giờ như mắt lão lại nhìn thấy đại mạc gió cát in cuồng rừng dường khói tỏa bên tai lão vang vẳng những khúc dân ca lảnh lót của cô gái già đầu mặc chiếc áo chẽn đỏ khuôn ngực phập phẩm của cô gái già đầu đã trở thành kho báu vĩnh hằng của lão cô gái ấy về sau đã trở thành vợ lão với lão vẻ xinh đẹp của cô sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm lão không nhìn thấy cô gái già đầu nằm xưa Giờ đây đã mặt vàng như đất Mà suốt cuộc đời này Trong lòng lão Vẫn giữ mãi hình bóng của cô gái trẻ hồn nhiên Hoạt bát ngày nào Liếu lo khúc dần ca Lão mù thở dài một tiếng Nét mặt tối sầm bỗng nhiên lão nhớ nhà cồn cào Nhớ bà vợ đang lủi thủi ở nhà Nhớ ngày lão đi Bà đã tiến chân đến năm dặm đường Lão nhớ tới mảnh lụa đỏ Mà bà đã thỉnh trò khi đi thăm miếu Đúng rồi Mảnh lụa đỏ Tại sao lão lại không nhớ tới mảnh lụa đỏ Lá mổ gõ gõ ngón tay lên đầu Rồi thò tay vào trong ngực áo Lôi ra một chiếc túi bằng lụa Kéo mảnh hai góc Lập tức bung ra một mảnh vải lụa đỏ Đỏ tươi như máu Mảnh lụa đỏ vừa được rút ra trước mắt lỗ thịnh hiếu Và quỷ nhãn Tam, Hai người lập tức mừng ra mặt Bức tranh thủy ngân nam tử Đã có thể hóa giải được rồi Anh cả Nghề tàm Người nào sẽ thực hiện Để tôi Quỷ nhãn tạm đáp Phải rồi Để cậu ta làm đi Tôi già rồi Nhãn lực khó mà kham nổi Không phải Lốt Thị Hiếu khách khí Mà quả thực ông đã bất lực Ông ước gì mình có thể trẻ lại 20 tuổi Nhưng cho dù có trẻ lại thật đi nữa Cũng có tác dụng gì 20 năm về trước Chẳng phải ông cũng chỉ biết bảo vệ em trai Và em dâu trong bụng mang dạ trừa Vội vã tháo chạy khỏi trốn này hay sao Lỗ nhất khí đang ngờ ngác nãy giờ Đột nhiên cất tiếng hỏi Con đi được không Không được, được. Cả bà đều đồng loạt nói lớn Tiếng nói của họ rất vàng Khiến mảnh lụa đỏ trong tay lão mù Cũng dùng lên lật phật Không chỉ có lúc này Mà từ đầu đến giờ Họ đều nói rất to Lẽ nào họ không sợ đánh động đến thứ gì hay sao Đúng là họ không sợ Bởi họ biết rằng ẩn trong bóng đêm vốn dĩ Có rất nhiều thứ vẫn luôn tỉnh táo Đang chờ đợi họ Mảnh lụa đỏ đã được phủ lên mặt lỗ nhất khí Bởi lẽ cậu đã nói ra nằm chữ Chỉ vòn vẹt nằm chữ Nằm chữ mà cả ba vị cao thủ kia Đều không thể phản bác Bởi vậy Chính cậu sẽ phải che mắt lại Cần phải để cậu đi đối mặt với bức tranh Tiểu diều một lá thuyền Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều nghe thấy tiếng bước chân của lỗ nhất khí Đang tiến lại gần bức tranh ở phía sau lưng họ Bởi vì họ không thể đối mặt với bức tranh Cho dù đã quay lưng lại Nhưng sức mạnh cầu nhất nhãn hồn kia Vẫn khiến họ tâm thần bấn loạn Tài sách chiếc đèn khí tử phòng Đầu cúi thấp Chân giả bước về phía trước Tuy mắt đã bị bịt kín bởi mảnh lụa đỏ Sòng lỗ nhất khí vẫn không dám nhìn thẳng vào bức tranh bởi lẽ cậu không rõ tác dụng của huyết thống chạy ngần liều hiểu hiệu đến đâu lá mộ đi sát phía sau lỗ nhít khí tay trái đặt lên vai cậu giống như là đang bám trên vài quỷ nhãn tàm khi mới bước vào trong cổng đi được bà bước tới nơi họ vừa ngã lá mồ đột ngột vận lực vào bàn tay kéo lỗ nhít khí đứng lại rồi xài một bước dài lên phía trước chắn trước mặt cậu tiếp tục ho cơ gậy nhanh chóng điểm vạch lên vị trí chính Phản thất tình ở hai bên tường Trước mặt lỗ nhất khí Té ra từng trùng tia lửa Biển tài vọng đến từng hồi những tiếng lèn kèn Tình hình lần này khác hẳn so với lần điểm thất tình lần trước Tiếp đó Vách tường hai bên bông dùng lắc liên hồi Vọng ra những tiếng bình bịch Nghe giống như tiếng quả bóng ra Nảy trên mặt đất Âm thanh lúc một cấp và yếu dần Cho tới khi im bặt Lá mù quay đầu lại nói Quá nhiên là có đôi hộp thất tình khác. Vừa rồi suýt nguy to, chỉ thêm nửa bước nữa là đã chạm phải cơ quan mấy người chúng ta đã chết bé rồi. Bây giờ cơ quan đã bị hóa giải. Tiếp theo hãy xem của cả đối phó bức tranh ra sao. Lỗ nhất khí không dám tưởng tượng về một kết cục khác với sự việc vừa xảy ra, vì nó quả là khủng khiếp. Hành động vừa rồi của lão mồ đã khiến cậu nhận ra một số điều thì ra cái gậy của chú Hạ được làm bằng thép thảo nào trông nó mạnh khành như vậy mà khi nãy vẫn lôi giữ được những hai người còn nữa một người mù loà như chú tại sao có thể điểm chúng vị trí thất tình nhanh chóng lên vậy à phải rồi độ cao của tường là cố định tức là chỉ cần biết về tỷ lệ giữa thất tình và khoảng cách của một không gian là có thể xác định được vị trí thất tình vị trí của các rào khắc Hình như cũng có thể xác định bằng cách này Đợi lúc nào có thời gian Cậu sẽ nghiên cứu thêm Kỳ thực Lỗ Nhất Khí nghĩ lan man đến những sự việc này Cũng là Muốn nhận đó phân tán sự chú ý Không để luồng ánh sáng nhiếp hồn Của bức tranh hút cậu lại gần Những hoàng tưởng vừa nãy Vẫn khiến cho cậu cảm thấy trần trận Bởi vậy cậu không dám quá ỷ lại Vào tác dụng của mảnh lụa đỏ trên mặt Tùy Lỗ Nhất Khí liên tục suy nghĩ lan màn Xong động tác của cậu không hề chậm chạp Chỉ sau hai Bà bước đã tới ngay phía trước bức tranh tiểu diều một lá thuyền Qua lớp lụa đỏ như máu Cậu đã nhìn thấy tốc độ lưu chuyển của dòng thủy ngân Trong bức tranh đã chậm lại rất nhiều Xong trong thoáng chốc Cậu vẫn cảm thấy thần hồn bất định Cậu nhắm mắt lại Để định thần một lát Sau đó từ từ hé mở đôi mì Hai mắt khép hờ Giữ ánh nhìn thật thẳng Nhưng cậu không tập trung tiêu điểm nhìn thẳng vào bức tranh Mà phân tán ánh nhìn Dần dần mở rộng khoảng cách giữa hai con người Khiến chúng tách về hai phía Lúc này trong mắt cậu Con thuyền trong tranh Đã bị tách thành hai cái bóng trùng điệp lên nhau Sau đó Hai cái bóng dần dần rời xa nhau Một lúc một xa hơn Cho tới khi hai con người Tách xa tới cực điểm Một mắt không nhìn chậm Lối nhất khí không nói cho ba người kia biết mình sẽ phá giải bức tranh thủy ngân năm từ như thế nào. song chỉ năm chữ này đã cho họ biết rằng chắc chắn cậu là người duy nhất trong số họ có thể đảm đương được trọng trách này. bản thân lỗ nhất khí cũng không biết mình có thể phá giải được hay không. thậm chí cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh như thế. song chỉ cần nó quả thực là bức tranh thủy ngân Nam từ đã được nhắc tới trong dị khai vật, rất có thể cậu đã biết cách phá giải. Bởi lẽ khi đọc cuốn dị khai vật Cậu còn đồng thời đọc được Một trang sách rách rời khắc Không rõ xuất xứ Trong đó có viết về cách hóa giải Đối với những thứ thủ đoạn nhiếp hồn Đương nhiên cũng gồm cả bức tranh Thủy Ngân Nam Tử Giờ đây Hai chiếc bóng của con thuyền đã bị tách ra Tới vị trí cực điểm Mà hai mắt cậu có thể phân rẽ được Xong cậu vẫn chưa phát hiện ra điểm huyệt Điều đó khiến cậu Bắt đầu có chút ngờ vực Về cách phá giải khảm diện Mà mình đã đọc được Bất giác cậu thấy toàn thân nóng phừng phừng Xong nhờ vào định lực bẩm sinh Cậu mong chóng chấn tĩnh được tâm thái Cậu lại tập trung ánh nhìn Giò xét kỹ lưỡng hơn một lượt nữa Xong vẫn không phát hiện ra điểm huyệt ở đâu Mồ hôi đã chảy túa ra trên trán cậu Rốt cuộc cậu đã sơ xuất ở khâu nào Lỗ nhất khí lại nhắm mắt Định thần lần nữa Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa trải qua Cậu bỗng phát hiện ra rằng Nếu như có điểm nào sửa xuất Chắc hẳn là khoảnh khắc hai chiếc bóng bắt đầu phân tách đã diễn ra quá nhanh Sai sót rất có thể là ở trong khoảnh khắc đó Thế là cậu lại mở mắt gắng sức yên tốc độ đến chậm nhất có thể Và cậu đã phát hiện thấy Cuối cùng thì cậu đã phát hiện thấy Và đình cậu buồm vào lúc vừa mới tách đôi Khi đường bên trái và đường bên phải của hai chiếc bóng cột buồm vừa trùng khít lên nhau Tại vị trí hai đường thẳng chồng lên nhau đó Có một đoạn trông hơi dày hơn một chút Cậu đã hiểu rồi Điểm huyệt nằm trên đường biến bên phải của cột buồm Mà không Nói đúng hơn Nó phải là khe huyệt Cậu đã biết Bước tiếp theo mình cần phải làm gì Thế là cậu bước lên phía trước Đứng ngón tay vuốt nhẹ một cái Khe huyệt rất mạnh Ngón tay cậu hầu như không cảm nhận được về sự tồn tại của nó Cậu bèn đưa miệng lại gần Áp đôi môi sắt lên khe huyệt sau đó cậu bắt đầu hút vào một hơi thật nhẹ, thật dịu dàng Tựa như đang khẽ hồn đối môi mỏng đang khép chặt của người tình Và một sợi tờ mạnh, dài và chân bóng nhảy vào trong miệng cậu Cậu khẽ nhẹ nhàng ngậm lấy nó, ngửa đầu ra phía sau lôi khẽ Bên tài cậu bông vang lên một chuỗi âm thanh tựa như tiếng nước rút Có điều chỉ đứng ở khoảng cách gần như cậu mới nghe thấy Thủy Ngân trên bức tranh đang bí mất dần dần từ trên xuống dưới Cũng chỉ có đôi mắt bị che phủ phía sau lớp lụa đỏ của cậu mới nhìn thấy Bề mặt bức tranh bắt đầu có sự rung động rất vĩ tế Và cũng chỉ có cậu mới cảm nhận thấy Bức tường phía tây bất ngờ phát ra một tiếng động lớn Rồi trượt mạnh sang một bền Mở ra một lối đi rộng rãi Điều này thì bốn người bọn họ đều nhìn thấy Bên trong trạch viện cũng có người nhìn thấy Bên ngoài trạch viện cũng có người nhìn thấy